Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 524 Gặp cha mẹ Hoàng Thiên Cần Cung Kính thấp giọng báo Bẩm tôn giả, Vũ Hoàng Môn chúng ta kết thù với một hư cảnh cường giả nhàn tản tên là Kinh Ý. Kinh Ý này có một con hư cảnh yêu thú. Hôm nay thuộc hạ cho hai người là Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ, cùng với Liệt Phong Long Chuẩn, Lục Nhĩ toàn Địa Thưu. Thêm vào xạ nhật thần sơn Thân công đồ cùng nhau liên thục đi giết kinh ý Ai ngờ giữa chừng kinh ý này lại bất lại được bất tử phượng hoàng năm đó đi theo chí cường giả Thì kiếm tiên giúp đỡ Hỏa phụng, thanh âm trầm thấp, hùng hậu Mang theo sự ngạc nhiên Vâng, bất tử phượng hoàng này giết chết thân công đồ Giết luôn vũ đồng hài của vũ hoàng môn chúng ta Hơn nữa, thuộc hạ còn phát hiện thân phận thật sự của tên gọi là kinh ý này Hắn chính là một thanh niên mới 22 tuổi tên là Đằng Thanh Sơn Mà năm đó bị cả thiên hạ đuổi giết Năm ngoái, hắn đã trở thành một hư cảnh cường giả rất lợi hại Nói cách khác, Đằng Thanh Sơn 21 tuổi đã là hư cảnh Nói không chừng, còn có thể sớm hơn Xin làm phiền tôn giả trí điểm Vũ hỏng môn chúng ta giờ nên làm như thế nào? Cung cảnh bỗng trở nên trầm mặc Lão tôn giả họ hồi lâu không trả lời Lão tôn giả nọ hồi lâu không trả lời Hoàng Thiên Cần cũng không dám dò hỏi Cuối cùng Thiên Cần Trời cao biển rộng Chúng ta dùng cách giống như năm đó đổi phó tần lĩnh thiên đế Là lùi một bước Còn nữa Mang thân phận đằng thanh sơn của kinh ý lặng lẽ Truyền ra ngoài Truyền khắp cứu châu Sau đó phát sinh chuyện gì Chỉ việc đừng xem là đuộc Thanh âm trầm thấp hùng hậu Quanh quẩn trong gian phòng yên tĩnh Lập tức biến mất Không bị rội lại Hoàng Thiên Cần tỏ về kinh ngạc Thâm nhủ Cách năm đó đối phó tần lĩnh thiên đế Tôn giả lại lùi bước Không lẽ là bởi vì con bất tử Phượng Hoàng đó Tuy rằng vẫn còn đầy nghi vấn Nhưng Hoàng Thiên Cần trong lòng liền bình ổn lại ngay Lệnh của tôn giả Vũ Hồng Môn tự nhiên tuân theo Hôm đó Hoàng Thiên Cần cho người mang tin tức Kinh thiên kinh ý chính là đằng Thanh Sơn Năm ngoài chạy trốn khắp thiên hạ chuyển ra ngoài Sang buổi chiều mưa to vừa tạnh Hai vợ chồng đằng Thanh Sơn Lý quân liền kệ bất tử Vượng Hoàng Tiểu Thanh Bay về phía đông Nhắm về Giang Linh quận Thành Thanh Sơn Huỳnh thật là nôn nóng quá Lý quân cười nhẹ Đương nhiên là nôn nóng rồi Đằng Thanh Sơn nhìn xa xa phía đông huynh rời nhà quá lâu Quá lâu rồi Từ khi trở về từ đoan mộc đại lục gặp cha mẹ Cũng chỉ có thể làm như không thấy huynh một mực không dám để lộ thân phận Chỉ có thể để hai người Vì đứa con là huynh đây mà đau lòng Nếu thân phận Chỉ có thể để hai người Nếu thân phận của Huynh Đã không cần phải bảo mật nữa Việc đầu tiên bây giờ là phải báo cho cha mẹ Giọng nói rất bình tĩnh Nhưng đằng Thanh Sơn cảm thấy được Mình sắp nhẹ lời Khẩn trương, thấp thỏm, ái náy, hưng phấn Trong lòng hàn chứa đựng Tất cả các loại cảm xúc Thanh Sơn Đừng lo lắng Cha mẹ thấy Huynh nhất định sẽ rất vui Rất vui đó Lý quân cười bảo Đã gọi cha mẹ rồi Đằng Thanh Sơn hứng thú nhìn Lý Quân. Lý Quân mặt ứng hồng, bắt sát trừng mắt nhìn đằng Thanh Sơn. Không khí giữa hai người trở nên ấm áp không ít. Bất tử Phượng Hoàng tùy ý mà bay, thỉnh thoảng lại nhìn xuống mặt đất trải dài vô tận, tỏ ra rất kinh ngạc. Lát sau, trên mặt đất rộng lớn xuất hiện một tòa thành trì to lớn, sang ninh quận thành. Tiểu Thanh Lý Quân chỉ xuống dưới, đồng thời gầm gừ phướng dẫn Tiểu Thanh. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh lập tức lao xuống Để lại trên bầu trời một đạo tàn ảnh đỏ sực lửa Đã tới Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận Vốn là nơi ở của Vũ Hoàng Trưởng Lão Của Vũ Trưởng Lão Để Tiểu Thanh ở lại chỗ ở của Vũ Trưởng Lão Còn Đăng Thanh Sơn, Lý Quân liền thi triển Kinh Công Hướng về phía nơi Hướng về phía nơi ở của vợ chồng Đăng Vĩnh Phàm Hai vợ chồng đang Vĩnh Phàm bình thường Đều ở trong Trang Viện bên trong Quy Nguyên Tông Như vậy sẽ thường nhìn thấy con gái Thanh Vũ với cháu gái, cháu trai. Đây là một trang viện cũ kỹ, yên tĩnh, trên tường đều có rêu xanh. Ở trên tường nội viện leo đầy dây nho, ở trong góc còn khai khẩn một mảnh ruộng nhỏ trồng một số loại rau. Ở hành lang của gian chính, Đàng Vĩnh Phạm đang nằm trên ghế dựa, lúc thì nhìn trang viện, lúc thì bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Ăn. Trong phòng củi chạy ra một con hắc cẩu lớn, lát sau Nó đã chạy tới trước đằng Vĩnh Phạm. Tới đây. Đằng Vĩnh Phạm cười ha ha bắt lấy hai chân trước con chó. Để nó đứng thẳng lên. Mà lúc này viên lan đang nổ lửa trong bếp. Lúc thì nhìn đằng Vĩnh Phạm đang trợn mắt cười bên ngoài. Mọi thứ đều rất bình lặng. Đây chính là cuộc sống của hai vợ chồng đằng Vĩnh Phạm. Đột nhiên. Ủa? Đằng Vĩnh Phạm đang nằm trên ghế dựa. Ông phát hiện có gì đó liền quay đầu nhìn về phía cửa. Trong trang viện vốn không đóng cửa đã tiến vào hai người, một nam một nữ. Nam thì anh Tuấn, nữ thì xinh đẹp. Cách Đàng Vĩnh Phàm buông hai tay, con chó rơi xuống mặt đất, nhưng Đàng Vĩnh Phàm vẫn ngây ngốc nhìn hai người đang bước vào trong nhà. Ông nhịn không được hai mắt rưng rưng. Đàng Thanh Sơn thấy cha như vậy, trong lòng quặn thắt, liền bước lên hai bước. Bộp. Hắn quỳ mạnh xuống nền đá vẫn còn ướt sũng nước trong sân, mắt nhìn cha. Đã có nếp nhăn trên mặt Tóc lồng đồm sợi bạc Một thanh âm vang lên từ tận phía phủ Cha Cha Một tiếng này làm cho đằng vĩnh phạm Hai tay nắm chặt ký dựa Muốn đứng lên Phóc Thông Xe lan trượt từ hành lang tới sân rồi ngã xuống Đằng vĩnh phạm cũng bị ngạ theo Ông nên dùng tay cố chống đỡ Sao vậy Sao vậy Viên Lan đang ở trong bếp chạy ra Nhưng rằng vĩnh phàm dường như không biết Dùng hai tay đầy sức mạnh của mình chống đỡ trên đất Nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn Hai mắt đỏ hồng, ngân ngấn nước mắt khan khan nói A Lan A Lan, con chúng ta trở về rồi Thanh Sơn nó về rồi Viên Lan đã đi ra khỏi phòng Bà cũng nhìn thấy thanh niên đang quỳ trong sân Mắt trong chốc lát đã đầy nước mắt Bà cố gắng Nhìn dung mạo rất giống hồi đó Chỉ là có thêm thành thục và nội liễm Chỉ là có thêm sự thành thục và nội liễm Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn mẹ Mẹ Đằng Thanh Sơn giọng nói có chút run run Viên Lan rụi rụi mắt mình Sau đó giống như liều mạng lao tới trước mặt đằng Thanh Sơn Ngồi ngay xuống nắm chặt bàn tay Sau đó lại sờ mặt của hắn Thanh Sơn Thanh Sơn Con cuối cùng trở về rồi Viên Lan nhịn không được Ôm chầm lấy đằng Thanh Sơn Run dậy hỏa khóc Bà vĩnh viễn nhớ rõ, năm đó con trai mình lưng cõng người chồng tàn phế. Sau khi đưa về nhà thì ngay lập tức quay lại Đại Duyên Sơn. Từ đó về sau không còn gặp lại con trai nữa. Bà nghe nói, trận chiến Đại Duyên Sơn, con trai mình đã giết không ít tiên thiên cứng giả. Bị người thiên hạ giật mình mà gọi là thiên tài, 500 năm mới có một. Bà cũng nghe nói, con trai mình chạy thoát khỏi tay của cao thủ tiên thiên kim đan. Tất cả những thứ đó bà chẳng quan tâm. Bà chỉ muốn con trai mình bình an Con trai mình có thể bình an trở về Thanh Sơn Thanh Sơn mẹ không phải là đang nằm mơ chứ Viên Lan cắn môi Cố nén nước mắt Chăm chú nhìn mặt của đằng Thanh Sơn Đằng vĩ phạm nắm chặt tay và ngồi lại lên xe lăn Ông là một người đàn ông rất kiên cường Trừ một lần thất thố đầu tiên Lúc này đã hoàn toàn kiểm soát bản thân Ngược lại thấp giọng dỗ dành A Lan Xem ba kìa Đừng khóc nữa Thanh Sơn rời nhà đã sắp 500 năm rồi Còn không để Thanh Sơn đi vào trong Ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện Sau này sẽ có thời gian cho mẹ con bà nói chuyện Vâng Sau này còn có nhiều thời gian Viên Lan liên tục quyệt đầu Thanh Sơn Thanh Sơn mau đứng lên Viên Lan kéo đang Thanh Sơn Đối với cha mẹ đằng Thanh Sơn Vô cùng é nấy Mặc kệ mọi thứ đằng Thanh Sơn cứ thẳng lưng quỳ Sau đó hướng cha mẹ sập đầu ba cái Bình, bình, bình Ba tiếng thật to Sau đó hắn ngẩn đầu Hai mắt chứa đầy nước mắt nhìn cha mẹ Cha, mẹ, con bất hiếu Từ nay trở đi, con sẽ không rời đi nữa Sẽ không như vậy nữa Tốt Tốt vợ chồng hai người đằng vĩ phàm viên lan kéo đằng Thanh Sơn dậy Thanh Sơn, vị cô nương này là Đằng Vĩnh Phạm và Viên Lan đều chú ý từ Lý Quân đang rất ngoan ngoãn đứng sau lưng Đàng Thanh Sơn. Bởi vì đằng Thanh Sơn phục hồi lại tương mạo của mình, thêm vào ánh mắt và sự thân thiết ẩn chứa trong huyết mạch làm cho đằng Vĩnh Phạm, Viên Lan vừa nhìn là nhận ra ngay con trai của mình. Nhưng bọn họ chưa từng gặp qua Lý Quân. Cha, mẹ, đằng Thanh Sơn kéo tay Lý Quân. Đây là con dâu con cưới khi phiêu sạt ngoài biển, gọi là Lý Quân. Con dâu. Viên Lan lập tức hai mắt sững sờ Hai mắt sáng rỡ Con dâu của đằng gia chúng ta Đằng Vĩnh Phạm đến tỉ mỉ đánh giá Lý Quân Lý Quân cũng ngoan ngoãn Khấu đầu xuống lạnh ba lạnh với vợ chồng đằng Vĩnh Phàm nói Con ra mắt cha mẹ Tốt Tốt Viên Lan bối rối Ta cũng không có chuẩn bị gì cả Việc này Viên Lan nhất thời Không thể tìm thấy thứ gì trên người để tặng con dâu Bà tàn tiện quen rồi Tuy thanh vũ từng tặng bà một số trang sức Nhưng cũng bị bà bỏ vào trong giường Cha, mẹ, không cần đâu Đằng thanh sơn liền nói Hai vợ chồng đằng vĩ phạm Viên lan Trong mắt đầy nước mắt vui vẻ Có thể thấy con trai con có thể thấy con trai có vợ tự nhiên là rất vui mừng Cha, mẹ, tiểu quan hiện giờ cũng đã có thai rồi Đằng thanh sơn lại nói thêm một câu Làm vợ chồng đằng vĩ phạm càng vui mừng Ha, ha Ha ha Đằng Vĩnh Phạm nhìn không được cười to Ngày lúc này Cha đang cười gì vậy Ở bên ngoài từ xa đã nghe tiếng cười của cha rồi Có chuyện gì vui ạ Ngoài vườn vang lên giọng nói quen thuộc Tiểu vụ đến rồi Đằng Vĩnh Phạm Viên Lan đều quay đầu nhìn lại Đều quay đầu lại nhìn Đằng Thanh Sơn thật ra đã sớm nhận ra khí tức của em gái Nhưng thân phận bản thân dù sao Cũng đã công khai, đương nhiên là không nghe tránh Vì thế, hám chỉ cười nhìn ra cửa sân Chỉ thấy Thanh Vũ trang điểm như thiếu phụ mặc áo mỏ lục Tóc bùi đang nắm tay hai đứa trẻ Cười đi vào sân Cha, mẹ, con hôm nay Đang nói đột nhiên nàng sừng lại Thanh Vũ sững sờ nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng trong sân Đặc biệt là thân ảnh lưng đeo túi thương quen thuộc Đó là thân ảnh từ nhỏ đã cực kỳ quyền luyến Ca, có chút thấp thỏm Có chút e sợ Là nằm mộng Cũng có chút cực kỳ mong đợi Thanh Vũ nhẹ nhàng thốt ra một tiếng Thanh Vũ Đằng Thanh Sơn tươi cười có vẻ cương chiều Giống như hồi nhỏ gọi Thanh Vũ chương 525 Nhục Bạch Cốt Ca Ca Nhìn thấy nụ cười thân thuộc đó Nghe được âm thanh thân quen đó Suốt cuộc Thanh Vũ không cầm được nước mắt Lo vào lòng đằng Thanh Sơn Ca Ca Cuối cùng ca ca đã trở về Mội nhớ ca ca đến chết đi được Thậm chí nằm mơ cũng thấy ca ca Thanh vũ ôm chặt để đằng thanh sơn Như một đứa trẻ Không nỡ bỏ rơi món đồ chơi của mình Luật cảm tình Từ nhỏ đằng thanh sơn đã trừ của nàng Thậm chí trong lòng thanh vũ Ca ca của nàng chính là một ngọn núi cao Một ngọn núi to lớn Mà nàng có thể dựa vào mãi mãi Ca Mấy năm nay ca đã đi đâu Thanh vũ ngừng đầu nhìn đằng thanh sơn Có thể đi đâu được chứ bị truy sát nên chỉ có thể chạy trốn khắp thiên hạ. Đăng Thanh Sơn Trêu vừa vèo mũi muội muội vừa cười nói. Thành Vũ nhíu mũi, cố ý trừng mắt với đằng Thanh Sơn. Tuy nhiên, động tác thân mật giữa huynh muội bọn họ cũng khiến cho tim của Thanh Vũ cảm thấy thanh thản một lúc. "Xem hai con kìa." Viên Lan nhìn hai con, cười lớn rồi nói, "Vũ à, ca của con đã về, con không giới thiệu mấy đứa tiểu sơn với ca con đi." Ca Thanh Vũ khẽ như người Nhẹ cầm lấy tay một bé trai trường 4 tuổi Cười nói Đây là con trai của muội Và Sa Cát Vân Tên là Sa Cát Ngọc Sơn Sau đó nàng lại kéo tay một bé gái khác Đây là con gái Tên là Sa Cát Ngọc Đình Hai đứa nhỏ sinh đôi Tiểu Sơn là KK Đinh Đinh là muội muội Tiểu Sơn Đình Đình Mau gọi kiểu kiểu cậu con đi cặp em bé trông hết sức sinh sản này, hiếu kỳ nhìn ngắm người lạ đang đứng trước mặt, Đang Thanh Sơn mỉm cười. Nụ cười của hắn lập tức khiến cho hai em bé sôi lên một cảm giác thân thiết với Đang Thanh Sơn, bé trai thừa lớn, cựu cữu. bé gái đứng ở bên như thể cũng muốn cạnh tranh, liền vội gọi, "Cựu cữu. cựu cữu. cựu, cữu. cựu cữu. cựu, cựu cựu." Bé trai vội gọi lớn ba tiếng, rồi liếc bé gái như đã giành được thắng lợi. Cửu cửu, cửu cửu, cửu cửu Nữ đồng kêu không ngừng Trông thấy sự ngây thơ, hồn nhiên của bọn chúng Đằng Thanh Sơn, Thanh Vũ, Lý Quân và Phu Thê hai người đang vĩnh phàm cũng bật cười Ha ha, gọi ai là cửu cửu đó Thanh Hồ đang ở đây à Một giọng nói trong trèo vang lên Là Tiểu Vân Thanh Vũ lập tức nhận ra người đang đến Người vừa vào đích thật là Gia Cát Vân Bị tiếng nói của hai con hấp dẫn Mà đến, khi Sa Cát Vân bước chân vào sân Hai em bé đồng thanh gọi Cha, bước vào sân Mặt vẫn còn tươi cười Sa Cát Vân vừa mở miệng thưa đằng Vĩ Phạm Nhạc phụ Ánh mắt vừa quét qua đằng Thanh Sơn Giọng nói bỗng dưng khựng lại Thanh, Thanh Sơn đại ca Sa Cát Vân trượn tròn mắt Tiểu Vân, đã lâu không gặp Đằng Thanh Sơn mỉm cười chào Huynh, Huynh đã về rồi Sa Cát Vân nửa như ngạc nhiên Nửa vui mừng ánh mắt lộ vẻ khó tin. Hắn cẩn thận quan sát người đang đứng trước mặt, Đặng Thanh Sơn hôm nay so với Đặng Thanh Sơn nổi bật lúc thiếu thời đã biến đổi nhiều. Càng thêm thành thục, nội liễm, đứng ở đó như đại địa minh mông vô tận, khiến người ta có cảm giác tin cậy, lại khiến người ta tự dưng nảy sinh lòng kính trọng. Mặc dù Gia Cát Vân đã gặp qua kinh ý, song vì dung mạo của Đặng Thanh Sơn lúc này là dung mạo thật nên bất luận là Gia Cát Vân hay Thanh Vũ Cũng đều không nhận ra đành thanh sơn Chính là kinh ý mà bọn họ đã gặp qua Về phần Lý Quân Trong khoảng thời gian trở về Kiều Châu Lý Quân từng ở trên đào Kiều Lang Hồ Cũng từng ở trong nghi thành Phần lớn thời gian nàng lại ở tổng đài Tuyết Liên Giáo ở thanh châu quân Thế nên bất kể là Gia Cát Vân Hay thanh Vũ Cũng đều chưa từng gặp Lý Quân Cũng không biết Lý Quân là thế tử của kinh ý Vì vậy hiển nhiên không đoán ra được Kinh ý chính là đành thanh sơn Bà Vạn, có lẽ tác giả nhầm chăng Vì đằng thanh Sơn Vũ Vì đằng thanh Vũ Lẫn ra cắt thanh Vân đều chưa gặp Lý Quân Cũng không biết đằng thanh Sơn quen Lý Quân Đứng bên cạnh, thanh Vũ bật cười Đứng ngay ra đó làm cái gì Nhìn cái gì Chính là ca thiếp đó chàng có nhìn thêm chục trăm lần nữa Thì vẫn là ca thiếp Không phải là thấy ca thiếp về rồi Sợ là sau này thiếp sẽ tìm ra ca, ca Khi tràng ăn hiếp tiếp đó chứ Ra cắt Vân không khỏi cười khổ Ta nào giảm ăn hiếp nàng ha ha đang vĩnh Phàm sảng khoái cười nói vào trong hết đi đừng đứng ở ngoài hiếm khi đại gia đình đều tụ tập vào trong nhà rồi nói hôm nay là một ngày mà đang Vĩnh Phàm và viên Lan cực kỳ cao hứng con gái conể cả cháu cũng đều đến con trai mất tích gần 500 năm cũng đã dẫn theo con dâu đang mang bầu trở về rồi Phận làm cha mẹ còn áo ước gì hơn Vợ chồng hai người đằng thanh Sơn Vợ chồng hai người ra Cát vân Cùng với hai đứa nhỏ Cộng lại gần 10 tuổi Tiểu Sơn và Đình Đình bước vào sảnh chính Cùng hàn huyên không lâu Đột nhiên bên ngoài vọng vào thanh âm lo lắng Sa Cát thầm lĩnh Hử, ra cắt vân vội bước ra ngoài sảnh Đứng ở hành hiên nhìn ra ngoài Chuyện gì vậy Yến trưởng lão chịu tập rất đông Tr trưởng lão suy thống lĩnh hệ mau đến đại diện có đại sự cần thương lượng đệ từ bên ngoài cung kính lên tiếng bẩm vào xong lên giới khỏi sao xa Sa Cát Vân Tất kinh khoảng thời gian gần đây xa Cát Nguyên Hồng vẫn ở Nhi Thành thành tử tại Giangg chữ Huộn Thành sự tình trong tông quy Nguyên tông đều do cho pháp trưởng lão Yến mang thiên quản lý hộ chỉ việc đại sự mới chuyển đến Nhi Th cho giá Cát Nguyên Hồng vì vậy Yến Mạc Thiên trưởng lão rất ít khi triệu tập nhân viên cấp cao của Quy Nguyên Tông Xảy ra đại sự gì vậy? Gia Cát Vân trong lòng nghi hoặc Liên quay sang mọi người trong phòng Anh này báo tin Trong Tông có đại sự Ta đi đến đại điện trước đây Có đại sự gì vậy? Thành vụ hơi bất mãn Bực bội hỏi Bấy lâu nay nàng là một người hết sức ân cần Hôm nay ca ca mất tích mấy năm trở về Cả gia đình tề tiệu lại chuyện rất quan trọng Rất đáng ăn mừng Giờ ra Cát Vân muốn đi giải quyết công việc, nàng đương nhiên có chút không vui. Đằng Thanh Sơn cười nói, Tiểu Vân để đi đi, lo xong công chuyện tối về cùng ăn chung. Đồ ăn mẹ nấu còn ngon hơn cả đầu bếp của Tiểu Lâu nấu. Viên Lan liếc con trai cười, cười đến hiếp cả mắt. Con đi ngàn dạng mẹ lo lắng, lo lắng mấy năm, hôm nay gặp được con, Viên Lan cảm thấy thật ngọt ngào. Được, tối về nhất định sẽ đến. Sa cắt vân không giảm lãng phí thời gian Lập tức rời nhà chạy đến đại điện Trong sành phòng Phụ phụ hai người đằng Vĩnh Phàm vui vẻ trò chuyện cùng hai con Cha Lần này con vượt sông vượt biển Tìm được một bảo vật Đằng Thế Sơn đột nhiên mở miệng nói Bảo vật Đằng Vĩnh Phàm cười ha ha Cha con ăn uống ngủ nghỉ Có mẹ con lo cho Con có bảo vật gì nữa Có bảo vật thì mấy đứa tụi con cứ dùng đi Chúng ta không cần đâu Cha là bảo vật gì vậy Thanh Vũ lại lấy làm hiếu kỳ. Đặng Thanh Sơn lấy từ trong người ra một hũ ngọc, nhìn cha mẹ nói: "Con phiêu lưu khắp trốn gặp được một hào hữu và cùng hào hữu lấy được bảo vật gọi là Vân Mộng Quả. Một phần Vân Mộng Quả này đã được hào hữu dùng, hôm nay Vân Mộng Bạch Quả còn lại một nửa. Vân Mộng Bạch Quả này có công dụng thần kỳ, khởi tử nhân nhục bạch cốt, cải tử hoàn sinh và khiến xương khô mọc ra thịt." "Cái gì chứ?" Trong sành đường Cả cha mẹ và thành vũ đều thất kinh Có thể cứu sống người đã chết Thanh vũ cả kinh gạn hỏi Lúc này Bọn họ vẫn chưa hiểu ý nghĩa chân chính Của vân mộng bạch quả Người vừa chết Thần chưa tiêu tán Dùng xong vân mộng bạch quả Thì có thể sống lại Đó là Khởi tử nhân Còn nhục bạch cốt Nghĩa là không cần biết Cụt chân cụt tay Dùng vân mộng bạch quả Thì đều có thể mọc dài ra trở lại Nói đến đây Giọng của đằng Thanh Sơn có chút run run Cách một tiếng Hồn ngọc mở ra Chân cụt có thể mọc dài ra Viên Lan Thanh Vũ Mẹ con hai người đều nín thở Mà thân thể đằng mỹ phạm Đang ngồi trên xe đẩy càng run rẩy Nhìn đằng Thanh Sơn với vẻ mặt không dám tin Thanh Sơn Ý con là Mất đi đôi chân rồi Mới sẽ Mất đi đôi chân rồi Mới sẽ biết có thể đi lại được Là một niềm hạnh phúc như thế nào Trong mơ Đàng Vĩnh Phàm cũng mơ đứng dậy được, nhưng mà Sa Cát Vân và Thanh Vũ sớm đã lục khắp các thư tịch ghi chép về kỳ kỳ linh dị bảo, thậm chí ngay cả bất tử thảo trong truyền thuyết cũng không có năng lực mọc ra từ trị. Đàng Vĩnh Phàm sừng đã cam chịu số phận, không nghĩ đến đời này mình còn có thể đứng dậy được nữa. Đàng Vĩnh Phàm tỉnh, vội nói: "Thanh Sơn, lại linh bảo này nhất định rất trọng yếu, cha con đã già rồi." Loại linh bảo mà Kiều Châu khó tìm này Dùng cho tầm thân quê mùa của ta Sẽ rất lãng phí Cha Đằng Thây Sơn liền lắc đầu Nếu linh bảo trong cả Kiều Châu Có thể chữa lành cho chân cha Cho dù phải trình chiến khắp Kiều Châu Thống nhất Kiều Châu Con cũng sẽ tìm hết mọi linh bảo về Cha Cha hãy ăn vân mộng bạch quả này đi Cha Cha ăn ngay đi cha Thành Vũ cũng thúc giục Phàm ca Viên Lan mất kiên nhận kêu lên Đặng Vĩ Phạm nhìn con trai, lại cúi đầu nhìn sùm trái cây nằm trong chiếc hộp ngọc đang mở, lòng thoáng có hình dạng hài nhi, rốt cuộc không kiềm chế được cười nói, "Được, Sơn, vậy cha sẽ ăn." Cô lấy cảm xúc dâng trong lòng, Đặng Vĩ Phạm đưa tay cầm lấy một phần trái cây, tự bỏ vào miệng, nhai rào rạt vài miếng rồi nuốt xuống bụng. "Hừ," mặt Đặng Vĩ Phạm bấp trượt, bất chợt, bất chợt đỏ lên, răng rắc. Từ cơ thể Đàng Vĩnh Phàm phát ra âm thanh kỳ xị, chân của ta, mắt của ta. Đàng Vĩnh Phàm tròn mắt nhìn vào cặp giò của mình, nhìn ống quần tiêu tóp của cặp giò. Bỗng dưng ngay bóp đùi, nơi ống quần vốn tiêu tóp trùng rỗng, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng có thể cảm giác rõ được dường như chân đang mọc ra. Biên Lan, Thanh Vũ mắt đều trộn tròn, đợi đến khi công nghiệp giảm đi, Đàng Thanh Sơn liền đưa tiếp miếng thứ hai cho cha. Muốn mọc đủ cả hai chân, cần phải ăn đến miếng thứ 3 mới đủ. Si, si. Chỉ thấy hai cẳng chân to lớn của đàn ông trắng trèo Nhưng khỏe khoắn vạm vỡ Từ chỗ bắp đùi mọc dài ra Mắt thường có thể thấy rõ đầu ngón chân cũng đang mọc dài ra Quy Nguyên Tông Chính giữa đại điện Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì Yến trưởng lão chịu tập nhiều người như vậy để làm gì Gia Cát Vân ngồi trong đại điện tự hỏi Chấp pháp trưởng lão Nghe trưởng lão Cùng với vực phong thịnh trưởng lão của Quy Nguyên Tông Còn có rất nhiều trưởng lão Thống lĩnh hắc sắp quân Và từ đại thống lĩnh của Long Trung Quân Cũng đều tề tiệu giữa đại điện Hết thảy đều lộ vẻ nghi hoặc Đột nhiên Yến trưởng lão đến Mọi người đều lập tức in lặng Yến trưởng lão Yến Mạc Thiên về mặt hơi đỏ Chán nồi gân xanh Vừa bước vào đại điện Lão liền nhìn quanh Yến trưởng lão Suốt cuộc là chuyện gì vậy Nghe trưởng lão mất kiên nhẫn hỏi Các vị Yến Mạc Thiên hết sâu một hơi Cao giọng nói Ta vừa mới nhận được tình báo từ Thiên Vân Sơn chuyển đến Báo rằng kinh ý tiền bối dẫn theo mấy yêu thú hư cảnh Cùng một cường giả hư cảnh đã đại chiến với mấy cường giả hư cảnh ở phía Pháp Một tốt cường giả hư cảnh đại chiến Những người có mặt đều hít vào một hơi lạnh Song thám tử của chúng ta lại phát hiện một bí mật động trôi Sắc mặt yến mặt thiên không khỏi lộ ra vẻ kích động Kinh ý tiền bối chính là đằng thanh sơn của cư nguyên tông ta năm xưa ha cái gì? Dường như tất cả mọi người đều đứng bật dậy Hoàn toàn ngây người Hơn nữa, tin tức này đã được trên ngàn người Ở Thiên Vân Sơn lúc đó nghe được Tuyệt đối trong một thời gian rất ngắn Sẽ lan truyền khắp cả Kiều Châu Yến Mặt Thiên liền nói tiếp Tông Chủ cũng nên biết tin này Vì vậy hôm nay sự định mau chóng trở về Nhất định phải báo để Tông Chủ cũng biết Kinh ý tiền bối Chính là người của Quy Nguyên Tông chúng ta Là đàn thanh Sơn của Quy Nguyên Tông chúng ta Bị tin tức động trở đó Làm ngớ người một hồi lâu Cuối cùng, Gia Cát Vân đang ngồi cũng sực tỉnh lại. Yến chừng lão, Gia Cát Vân trượt kết tiếng. Hử, mọi người trong đại điện quay qua nhìn hắn. Gia Cát Vân thấp giọng nói. Ta không biết kinh ý tiền bối rút cuộc có phải là đằng Thanh Sơn hay không. Nhưng mà ta biết, Thanh Sơn, đằng Thanh Sơn huynh ấy hiện giờ đang ở ngay trong tông chúng ta. Trong tông? Ở đâu? Yến mặt thiên buộc việc hỏi, chỗ cha vợ ta. Gia Cát Vân đáp. Chương 526 Kinh sợ Ở trong phòng của hai vợ chồng đằng Vĩnh Phạm Chân, chân của ta đang Vĩnh Phạm nhìn thấy sự biến đổi ở chân Khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được Hai mẹ con Viên Lan và Thanh Vũ Cũng lộ vẻ ngạc nhiên cùng kích động Ông ngoại Ông ngoại đã có chân lại Con của Thanh Vũ vui mừng la lớn Sáng rất kinh ngạc Ha, ha, đúng, đúng Đằng Vĩnh Phạm cười to Cha đứng lên đi lại một chút xem sao Đằng thay sơn liền nói Đúng, đứng lên đi thử một chút Viên lan cổ nến kích động thúc sục Đằng vĩ phạm hít sâu Một hơi nhìn vợ con đang đứng bên cạnh Ông buông hai tay chống nên sen lăn ra Nhẹ nhàng đặt hai chân xuống đất Cơ đùi thoảng dùng lên một chút Đứng lên thật dễ dàng Tốt lắm, thật tốt quá Đằng vĩ phạm cảm thụ được cảm giác Được bước đi trên mặt đất Mắt đỏ lên, có chút ươn ướt Một người hai chân bị tàn tật không thể đứng lên Nếu một ngày nào đó có thể đứng lên được lần nữa Thì niềm vui sướng này không thể diễn tả bằng lời được Đăng vĩnh phàm không ngừng đi tới đi luôn Thỉnh thoảng còn thử nhảy lên hai ba cái Không có một chút khó khăn nào Giống như là chưa bị gãy chân Đăng vĩnh phàm đạp đạp hai chân xuống đất Thương thế lúc trước cũng đã khỏi hẳn So với sư kia còn tốt hơn nhiều Giờ phút này đăng vĩ phàm giống như một đứa nhỏ Không ngừng hoạt động hai chân Biên Lan và Thanh Vũ cũng nộ vẻ tươi cười Thanh Sơn lý quân nhẹ nhàng nằm cánh tay của đằng Thanh Sơn Hai vợ chồng cùng nhìn nhau mỉm cười Nhìn thấy cha có thể đi đứng trở lại Có thể nhìn thấy em gái và mẹ vui vẻ Đằng Thanh Sơn cảm thấy mọi gian khổ Đều được đắp đền xứng đáng Ha, ha, Thanh Sơn Tiểu Vũ Đằng vĩ phàm giờ phút này thật hoạt bát Không giống như người tàn tật lúc trước Mà đã trở lại thành hào hán của đằng gia cha Hào khí lại nổi lên lần nữa Dù sao, luận về tuổi tác Đăng vĩ phàm mới chỉ vượt quá 50 tuổi Ông đã dùng chu quả tiểu Có thể dễ dàng sống đến 150 tuổi Cũng chưa từng trải qua Một nửa đời người Tuổi này có thể hoàn toàn xem như là một tráng niên Hôm nay, cha của các con Sẽ đích thân xuống bếp Đăng vĩ phàm ha ha cười vui vẻ Ta sẽ dùng sở trường nấu các món ngon Cho mọi người ăn Cha, người nấu ư, người nấu ăn ư Thành vụ, biểu môi trâu trọc Thật mà con không tin sao?" Đặng Vĩ Phạm to mắt. "Tiểu Vũ, khi xưa cha con chính là một đầu bếp giỏi, sao mẹ đã từng ăn đồ ăn cha con nấu, cho nên mới bị cha con bắt lấy cả đời đi theo." Đặng Vĩ Phạm cười rộ lên. Lâu quá chưa từng nấu ăn lại, tuy nhiên hôm nay vẫn chưa quên tay nghề. "A Lan, nhóm lửa. Thanh Sơn, Tiểu Vũ chuẩn bị gạo và đồ ăn." Dạ. Hai huynh muội Thanh Sơn Và Thanh Vũ cười, lập tức đứng dậy Vì quân cũng đi theo Lúc này mọi người đều tập trung tại nhà bếp Viên lan đang nhóm lửa Vĩnh Phạm đang chủ tài nấu nướng Đằng Thanh Sơn, Thanh Vũ thì gọt sau quà Chuẩn bị nguyên liệu a thật thơm Nghe mùi thơm tràn ngập trong nồi Đằng Thanh Sơn không khỏi cất tiếng khen tay nghề của cha con cũng không phải là tệ Đằng Vĩnh Phạm đi hai chân trần Đứng trước nồi thịt cười nói Cha, đằng Thanh Vũ ở một bên biểu môi Cha mang giày vào đi Dưới đất toàn nước mưa Không nên đi chân đất Ta thích đi chân đất Đi chân đất thoải mái hơn Cho đến giờ phút này Đang vĩ phạm cảm thấy như mình vẫn đang nằm mơ Chỉ có đi chân trần mới có thể làm cho ông cảm giác được hai chân tồn tại Để cho ông hiểu rằng Đây không phải là giấc mơ Bỗng nhiên Binh Binh Binh Tiếng đập cửa vọng vào Tiểu vũ Mở cửa Bên ngoài vọng đến tiếng của gia cắt thanh vân Thành Vũ cảm thấy lạ, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp. Ta, bên ngoài có rất nhiều người. Đừng nói Vũ, ngay cả người không luyện nội kình như Viên Lan cũng nghe tiếng rất nhiều người xì xào. có không ít người. Đăng Thanh Sơn bình tĩnh cười nói, là chấp pháp trưởng lão, trưởng lão của tông phái và các vị thống lĩnh. Đăng Thanh Sơn cảm ứng được khí của không ít người quen. Chấp pháp trưởng lão, trưởng lão, thống lĩnh. Đăng Vĩ cả kinh hỏi, Tiểu vũ mau đi mở cửa không thể để cho bọn họ đợi ở bên ngoài đối về hà tử ở nông thôn như Đằng Vĩnh Phàm cho pháp trưởng lão là tiên thiên cường giả cần phải tôn kính đâu được bê chế. Vâng thưa cha Thanh Vũ chạy ra cổng đình viện kéo thanh chặn cửa nhiều người quá Thanh Vũ sợ tới mức nhảy sự lên chỉ thấy ngoài cửa đình chỉ thấy ngoài cửa đình viện có Yến Tr lão nghe trưởng lão cùng với vực phong hàm Tr lão ba đại cho pháp trưởng lão đứng phía trước Tạc Cát Vân cũng sòng vai đứng kề. Vì sao bọn họ ở rất đông trưởng lão, các thống lĩnh long cương quân, hạ sách quân xếp hàng đứng ngay ngắn. Ngay cả bọn yến trưởng lão cũng đứng rất nghiêm trang. Yến trưởng lão, chuyện này là thế nào? Thanh Vũ bị thái độ của bọn họ dọa cho ngây người. Ở Quy Nguyên Tông. Thanh Vũ bị thái độ của bọn họ dọa cho người, ở Quy Nguyên Tông. Cho dù đối mặt với tông chủ, bọn họ cũng không nghiêm trang nghiêm Cũng không trang nghiêm như thế Dù sao trên kiểu châu đại địa đều dùng thực lực nói chuyện Sa Cát Nguyên Hồng là tiên thiên kim đan cường giả Mà bọn chức pháp trưởng lão này cũng là tiên thiên kim đan cường giả Luận thực lực cũng là ngang hàng Thanh Vũ, nghe nói ca của con đã trở về Yến trưởng lão mở miệng hỏi a Thanh Vũ trợn tròn mắt nhìn Sa Cát Vân bên cạnh Yến trường lão Rồi quay lại gật đầu cười đáp Yến trưởng lão Tata của tiểu nữ đã trở về đang ở trong nhà. Chúng ta muốn gặp ca ca con, Thỉnh Cầu con đi vào bẩm báo. Yến Trường lão nói tiếp, Thỉnh Cầu bẩm báo, Thành Vũ ngây ngốc cả người. Trong Quy Nguyên Tông, nhóm người chấp pháp Trường lão, Thống lĩnh này cùng đi gặp một người mà cũng cần bẩm báo sao? Muốn gặp thì đi vào, cần gì bẩm báo? Thành Vũ trả lời. Quy củ không thể bỏ, nghe Trường lão bên cạnh nói. Hiện giờ, trong lòng nghe Trường lão, Yến Trường lão và đám cao cấp thống lĩnh Đằng Thanh Sơn chính là nhân vật danh tiếng nhất kiểu châu đại địa 21 tuổi là hư cảnh cường giả Cho dù là từ đại trí cường giả trong truyền thuyết cũng không so được Chỉ cần là cường giả hư cảnh cũng đủ để làm cho mọi người kinh sợ Chứ chưa nói đến ở phía sau cụm chữ cường giả hư cảnh Còn có thêm bốn chữ 21 tuổi Hơn thế nữa, lúc trước ở Đại Duyên Sơn Đằng Thanh Sơn còn tuyên bố ly khai quê nguyên tông Tuy rằng có không ít người trong lòng vẫn xem đằng Thanh Sơn là người của quy nguyên tông Nhưng dù sao, thực tế Đặng Thanh Sơn cũng không còn là người của Quy Nguyên Tông nữa Đối mặt với người không phải là đệ tử của Quy Nguyên Tông Đối mặt với cường xà hư cảnh 21 tuổi Đối với một người từng 3-4 lần cứu viện Quy Nguyên Tông Giúp Quy Nguyên Tông vẫn còn tồn tại Đám người yên trưởng lão, nghe trưởng lão này không thể bất kính Nếu như quá tùy tiện, gọi to một tiếng Thanh Sơn như đã quen miệng khi xưa Không phải quá kiêu ngạo, không lễ phép sao Dù sao thân phận đối phương cũng là hư cảnh dạ cao cao tại thượng, có được hư cảnh yêu thú và năm nay chỉ mới 21 tuổi. Yến Trường lão, nghe Trường lão, không cần phải khách khí như thế, tất cả đều vào đi. Đặng Thanh Sơn từ trong phòng bếp bước ra, tươi cười chào. Nếu như là thường nhân có được thành tựu như thế này hẳn là rất kiêu ngạo. Nhưng biểu hiện của Đặng Thanh Sơn hiển nhiên khiến cho bọn Trường lão thầm khen trong lòng. Dù sao Đây cũng là nhân vật vĩ đại nhất từng xuất hiện ở Quỳ Nguyên Tông từ trước tới nay Kỳ thật, cũng có thể nói đây chính là thiên tài trong thiên tài của Kiều Châu từ trước tới nay Các vị trưởng lão, mời ngồi Viên Lan và Đằng Vĩnh Phàm đi ra, chào mời a không ít người chú ý đến hai chân của Đằng Vĩnh Phàm đều giật mình Đằng Vĩnh Phàm gãy chân lại có thể đi đứng bình thường Không cần, không cần Một vị trưởng lão đứng phía sau đáp lời Chúng ta đến đây để bài kiến kinh ý thiền búi cũng chính là Đặng Thanh Sơn đại nhân. Lão là hội thi cao thủ, ở trước mặt hư cảnh tự nhiên phải cung kính xưng hô một tiếng đại nhân. Dù sao lúc trước Đặng Thanh Sơn cũng đã là chấp pháp trưởng lão, địa vị rất cao. Kinh Ý thanh vũ nghi hoặc hỏi, các vị nói gì? Kinh Ý tiền bối cùng ta có quan hệ gì? Các vị trưởng lão, các người nói xem, Kinh Ý tiền bối và con ta có quan hệ thế nào? Đặng Vĩnh Phàm mày hỏi. Đại danh của Kinh Ý sớm đã lan truyền khắp Quy Nguyên, Nguyên tông cả đàng thị gia tộc đều biết vị tiền bối đó đã cứu giúp Quy Nguyên Tông trong lúc nguy nan. Trở đại ân nhân của gia tộc, mọi người đều biết vị tiền bối cao nhân đó có thực lực cực mạnh. Đẳng đại nhân chính là kinh ý tiền bối. Một gã thông lĩnh nói rõ. Hai vợ chồng đang vĩnh phàm, Vĩnh Lan đều nhìn Sơn. Bọn họ không thể tin được vị tiền bối cao nhân 3400 tuổi chính là con trai của mình. Cha, Đàng Thanh Sơn cười khổ, sờ vào mặt Đồng thời gân cốt trong cơ thể Thóa biến hóa một chút Hắn trở thành kinh ý a ở đây nhiều người đều biết đằng Thanh Sơn là kinh ý Nhưng kỹ thuật biến hóa nhân dạng Của hắn thực sự làm cho bọn họ sợ ngây người Kinh ý, tên dạng Là tên dạng của con Đằng Thanh Sơn vốt mặt lần nữa Thân thể phát ra những tiếng kêu lách cách Liền khôi phục hình dạng đằng Thanh Sơn Kinh ý là con ta Thanh Sơn Đằng vĩ phạm chấp chấp mắt một mấy cái Rồi quay sang nhìn vợ cũng đang ngây người giống mình Bọn họ biết con trai mình lợi hại Nhưng không ngờ lại đến mức này Nhưng không ngờ lại đến mức này Dương Châu Ở nơi cao nhất thanh ngồ đào Hạt từ kiểm thành quanh chân ngồi tĩnh tọa Trên khối đá màu đen Đáy lòng cũng không còn bình tĩnh như thường lệ Ngày hôm qua Khi đám người thân công đồ đi xiết kinh ý Đã chuyển âm cho lão Bảo lão sẵn sàng san bằng quy nguyên tâm Cho đến bây giờ lão cũng chưa nhận được tin kinh ý chết Xoảng Tiếng đổ bể trượt vang lên Chỉ thấy cách đó không xa Thiết Phản đang cầm mật tín trong tay Sợi ý đánh rơi chén tra Sao lại như thế Hạ Từ Kiểm Thành quát hỏi Sư Tổ có tin Sắc mặt Thiết Phản khó coi Nói mau Hạ Từ Kiểm Thành hỏi dồn Có phải kinh ý đã chết Có cơm giả hư cảnh chết nhưng không phải kinh ý Thiết Phản báo Tại sao lại như vậy Hạ Từ Kiểm Thành nhớ mày hỏi Vũ Hoàng Môn đã ra tay không thể thất bại được Sắc mặt thiết phản càng lúc càng khó coi Ý tiếp tục đáp Sư tổ, theo tin tình báo Lần này kinh ý có cường giả hư cảnh giúp đỡ Dựa theo mưu tả Có thể chính là bất tử Phượng Hoàng Đồng thời, trong mật tin còn cho biết Ở dưới chân viên Thiên Vân Sơn Có một cường giả cầm thần cung bị thiêu sống Có lẽ là hư cảnh đại thành thân công đồ Thân công đồ đã chết Kinh ý có bất tử Phượng Hoàng giúp đỡ Là bất tử Phượng Hoàng đi theo trí cường giả Đi Thái Bách Hạt từ kiểm thành một miệng kinh hô Tin tức này thật dọa người Sư tổ Kinh ý chỉ là tiên giả Thân phận thực sự của hắn chính là Giọng nói của thiết phàn càng lúc càng run dậy Là ai Hạt tử kiểm thành cảm thấy không ổn Đằng thanh sơn Thiết phàn cằn răng thốt ra mấy tiếng Cả người hạt tử kiểm thành đột nhiên cứng đơ